các bạn đang nghe tác phẩm addeline bên sợi dây đàn tác giả thang Ph phụ Trinh người đọc kami được phát trên trang web thế giới audio.org chương 8 kéo căng cánh vươm ước mơ cung điện vàng rực rỡ bắt đầu trở nên nhẹn nho người bị lạc đường có thể tìm thấy hướng đi của mình kéo căng cánh buông ước mơ không. Thời tiết mỗi lúc một lạnh giá, những chiếc lá trên cành run rẩy trong gió đông, màu xanh tươi sáng cũng bắt đầu trở nên u tối trong hội trường rộng lớn như trống trải lạnh giá một hình bóng cô đơn lặng lẽ đứng bên cạnh cánh cửa ngắm nhìn ánh chiều ta thời tiết sẽ lạnh giá như thế nào đây hiểu tranh ngây ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ ánh nắng mặt trời trong đêm đông xót rét thắt vào người cô không có một chút hơi ấm hình bóng của cô đổ dài trên nền nha chuyên canh lặng lẽ đứng trước cửa hội trường nhìn hiểu tranh cô ấy đang nghĩ gì mà say xưa đến vậy anh đã đứng ở đó rất lâu rồi Nhưng cô hoàn toàn không để ý, không nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng anh có thể cảm nhận được sự bất lực và nỗi đau khổ qua dáng vẻ của cô. Trái tim anh nhói đau, anh thật sự rất muốn bước đến bên cô, ôm cô vào lòng để yêu thương cô, bảo vệ cô. Nhưng người cô cần không phải là anh. Anh thở dài đau xót, trong đôi mắt anh là sự bi thương khó xử. Sau bữa tiệc sinh nhật, cô không gặp Junho nữa cô vẫn đi học, ăn uống, luyện đàn như người bình thường. cô bình tĩnh đến nỗi dường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nụ cười không còn trên khuôn mặt của cô, đôi mắt trong sáng cũng trở nên u ám, tâm tối. dù có luyện đàn, cô cũng thường bất giác dừng lại, ngay người ngồi trên ghế không biết đang nghĩ gì. anh nhìn dáng vẻ không có sức sống của cô, mà không biết rốt cuộc giữa cô và Shinho đã xảy ra chuyện gì. cuối cùng, Shinchan mạnh dạng đến hỏi Daewoo. Và đâu anh biết được sự thật kinh hoàng, người tài trợ của hiểu tranh không phải là Junho mà là Junha sao lại có thể như thế được? Đúng là số phận đùa giỡn con người. Chun Can khẽ thở dài, nhẹ nhàng đi về phía hiểu tranh, nghe thấy tiếng bước chân, hiểu tranh từ từ ngoảnh đầu lại, anh đến rồi. Hiểu tranh mỉm cười, nụ cười yếu ớt giống như cây khúc nhỏ dại, trùng rễ trong gió đông. Em vẫn ổn chứ? Jun Kang nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô, ánh mắt hiện lên niềm đau xót thương và đau đớn, không thể kiềm chế được. "Vâng", cô cười nhạt. "Em vẫn bình thường, vẫn bình thường sao lại tiều tụy đến thế?" Jun Kang buồn rầu nhìn cô. "Vì sao em lại không gặp Sun Ho nữa? Vì sao?" Cô nghe người một lúc lâu rồi mới nói. "Em không biết. Cô thật sự không biết phải đối mặt với Sun như thế nào." Dường như anh ấy cũng vậy, vì thế mà hai người không gặp nhau nữa Jun ca suy nghĩ một lúc rất lâu rồi mới nói Chuyện đó... Thực ra Jun Ho không có lỗi Anh nghĩ, chắc chắn bây giờ cậu ấy rất đau khổ Hiểu tranh, hai người nên gặp nhau nói chuyện với nhau Hiểu tranh lắc đầu và nói Không đâu Ngẩng đầu nhìn ánh mắt dịu dàng và ân cần của Jun Kang Cô thở dài, khẽ nói ra nỗi bối rối trong lòng mình Bây giờ em thấy đột ốc rối bơi, em cứ tưởng rằng Junho là người tài trợ của mình. Nhưng em phát hiện mình đã lầm, sự thật là người tài trợ của em. Lại chết vì Junho, em... em thật sự không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào. Em thậm chí... thậm chí không biết mình có yêu anh ấy không. can em rất sợ, hiệu tranh đau đớn nhắm mắt. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt như sắp khóc của Hiểu Tranh, Chun Can không biết phải làm thế nào. Không gặp mặt thì làm sao có thể xoa dịu được nỗi đau, nếu cô ấy không dám đi bước này, vậy thì hãy để mình giúp cô ấy. Nhưng hai người không chú ý đến chàng trai đang rơi lệ ngoài cửa. thì ra tất cả đều là hiểu lành. Thật sự là dự dẫm và anh trai. Ngay cả tình yêu cũng phải dựa vào anh ấy mới có được trong phút chốc. Xuân Hồ tự cười nhẹ ông mình. Công viên quốc gia Seoul vốn nổi tiếng với lá phong đỏ rực. Nhưng sau hai ngày, tuyết rơi, lá phong đã rụng. Công viên đã biến thành thế giới của băng tuyết lạnh lùng và hiu quạnh chỉ ánh nắng mặt trời... Những cạnh cây đóng băng phát ra ánh sáng nhiều màu, chói lọi, rực rỡ và đẹp mắt. Hiệu Tranh ngồi trong chiếc ghế băng ở cổng công viên, chớp chớp lại nhìn đồng hồ, vì ngại từ chối lời mời ngắm tuyết của Chun Can quá nhiều lần, nên cuối cùng cô cũng đến công viên, nhưng đã quá giờ hẹn rồi mà Chun kan vẫn chưa đến. Cô dặm giẫm bàn chân tay cứng, xoay đôi tay lạnh giá, tiếp tục ngồi chờ chuyên canh. Xuân hồ đứng dưới gốc cây, nhìn Hiểu Tranh ngồi trên ghế từ phía xa. Hôm nay cô mặc chiếc áo lông màu trắng, đã từng mặc trong buổi hẹn đêm Giáng sinh lần trước, trông cô thật hài hòa với thế giới màu trắng mạc này. Cô ấy đang lạnh sao? Nhìn Hiểu Tranh không ngừng xoa tay dặm chân, anh rất muốn chạy tới ôm cô vào lòng. Nhưng anh không dám, Sa hôm đó... Anh và cô không gặp nhau, anh không biết cô nghĩ gì, vì thế anh sợ, anh sợ, cô yêu anh là vì tưởng rằng anh là người tài trợ của mình, anh sợ, anh sợ sau khi biết anh không phải là người tài trợ của mình, cô sẽ không yêu anh nữa, anh sợ, gặp mặt rồi cô sẽ lạnh lùng nói, cô không yêu anh nữa. Tuyết trắng mù mịch, anh đứng nắp trong bóng lén nhìn cô gái, mặc chiếc áo giống như thiên thần, cuối cùng cô không thể chờ được nữa chúng dậy chuẩn bị ra về thấy vậy anh không kìm nén được hiểu tranh chung can anh mắt của hiểu tranh bắt đầu tìm kiếm xung quanh sau đó cô nhìn thấy anh ngã xuống hô cô nghe người nhìn anh bước lại gần em có khỏe không anh đứng trước mặt cô ngắm nhìn cô trong đáy mắt có chút gì đó bùng cháy và sự tăm tối khó nói cô ngày đi nhiều nhìn khuôn mặt tiểu tuổi của cô trái tim của anh như thắt lại Các ngón tay khẽ động đậy, muốn vuốt bè cái cầm của cô, nhưng bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng không mở ra. Cô nghe người nhìn anh, ánh mắt của anh ẩn chứa nỗi đau đớn khôn cùng Bỗng nhiên cô thấy sống mũi cay cay, chắc chắn anh rất buồn, rất đau khổ. Nhưng cô không biết phải làm thế nào, em không muốn gặp anh nữa đúng không? Giọng nói của anh rung rung, hiểu trên mắt mái môi, nhưng không nói được lời nào. Nét mặt của anh bỗng trở nên u tối. Em... Thật sự không muốn gặp anh nữa rồi Em hận anh sao? Hiệu tranh hốt khoảng đắc đầu Không phải Bỗng nhiên nước mắt trào ra Giọng nói rung run Em... Chỉ là... Em... Không dám gặp anh Anh im lặng nhìn cô can nói đúng Không gặp nhau thì sẽ đau khổ Vì thế sau nhiều lần do dự Anh đã đến Anh muốn hỏi câu hỏi gặm nhấm trái tim mình mấy lâu nay Em ở bên cạnh anh Nhưng anh không hề biết thì em chính là cô gái mà anh trai anh đã tài trợ. Còn em, anh mỉm cười chua chát và tưởng rằng anh là người tài trợ của em, thế giới này thật là kỳ lạ, đúng không em? Cô nhìn anh, trôi mắt hiện ra sự bói rối, nhưng anh rất muốn biết. Cô lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi câu hỏi của anh. Em, anh thích một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nổi. Vì anh là người tài trợ của em, nên em mới hẹn hò với anh phải không? Cô tròn mắt nhận nhiên, anh nhìn thẳng vào cô, chờ đợi câu trả lời của cô mà trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Rất sợ cô trả lời của cô là đúng, nhưng nếu không hỏi thì câu hỏi này sẽ trở thành bóng đen trong lòng anh. Anh rất nhớ rõ cái tên mà anh say rượu sau khi cô đưa anh về ký túc xá. Ngày hôm sau, cô chủ động tiếp cận anh một cách khác thường. Anh hỏi gì vậy? Cô hốt hoảng nhìn anh. Không phải, không phải như thế, cô nên lớn tiếng phủ nhận, nhưng vì sao trái tim lại do dự, nếu nếu lúc ấy không phải vì tưởng anh là người tài trợ của mình, thì mình có từ bỏ cuộc hẹn của Jun Can đến chỗ hẹn của anh không? Nếu không, vậy thì có phải điều đó có nghĩa là vì anh là người tài trợ của mình nên mình mới yêu anh không? Nhưng nếu trước đây mình không hề yêu anh, lẽ nào chỉ vì phát hiện anh là người tài trợ của mình mà yêu anh sao? Rốt cuộc là có phải hay không Rốt cuộc phải trả lời như thế nào Tiểu tranh cảm thấy trong ốc sói bời Muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì Cô không trả lời Bỗng nhiên anh thấy trái tim nguội lạnh Lạnh bú sống như băng tuyết Phủ kính mặt đất Em không nói gì Vậy là thật sao Anh cười xót xa Em vì nghĩ anh là người tài trợ của em Nên mới yêu anh Vì thế em không yêu anh Người em yêu là người tài trợ của em cô sợ hãi đến nỗi tròn mắt nhìn anh, nhưng lại không thể bật thành tiếng. em, anh nắm chặt vai cô. cuối cùng anh không thể kìm nén được nữa. vì sao em không nói? em nói đi. có phải hay không? có phải hay không? em, vì sao em không phủ nhận? anh đau đớn nhìn dáng vẻ cam nặng của cô. em nói đi, em phủ nhận đi. Giọng nói của anh nghẹn ngào, anh lắc vai cô rất mạnh, chỉ muốn nghe được câu trả lời mà mình muốn từ đòi mồi, kiếm chặt ấy. Nhưng cô chỉ hút khoảng lắc đầu, em không yêu anh, em thật sự không yêu anh. Nhưng... nhưng anh rất khao khát có được tình yêu của em. Khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời anh. Anh cứ tưởng rằng em là thiên thần mà Thượng Đế phá đến để cứu bức anh. Nhưng... thì ra... Em đã là thiện thần bão thù, mang theo thanh kiếm sắc nhọn Em đến để bảo thù cho anh trai anh sao? Nhưng anh không có ý làm hại anh ấy Anh thấy tim mình đau nhói, đau đến nỗi không thể nghĩ được nữa Hiểu Tranh cảm thấy sắc ngập thở, cô dùng hết sức của toàn thân Cuối cùng cũng bật ra một tiếng Không phải, không phải, không phải Anh mắt đau đớn của anh bỗng lóe lên một tia hy vọng Phải em yêu anh đúng không? Em không biết, thật sự em không biết Hiểu tranh đã khóc Xuân hô bình tĩnh, anh đặng lẽ nhìn Hiểu tranh khóc đứt nọ, Bỗng nhiên thấy mình thật thật cười Vì sao phải hỏi chứ, rõ ràng cô ấy không yêu mình Nhưng mình vẫn cố gượng ép Như thế chỉ càng làm cho trái tim mình tan nát Cho dù, cho dù cô ấy cũng yêu mình thì sao có chứ Chỉ cần nhìn thấy cô ấy là sẽ nhớ đến quá khứ đau khổ Sẽ nghĩ rằng mình nợ anh trai, nợ cô ấy Lẽ nào mình có thể mãi mãi chịu đựng được nỗi đau đớn xé lông này sao? Cuối cùng, mình không thể có được cô ấy Ngắm nhìn khuôn mặt mà mình yêu say đắm Anh run rẩy đưa tay, hiểu tranh nước mắt nhìn anh Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt, vẫn còn vương những giọt nước mắt Sau đó từ từ ép đôi môi của mình Đôi môi lại giá của anh nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt của cô Thẩm khô những giọt nước mắt ướt đẫm cuối cùng anh đặt ron môi của mình lên môi của cô dường như lâu như một thế kỷ cuối cùng anh cũng từ từ buông cô ra tuy em không yêu anh nhưng anh vẫn rất cảm ơn em cảm ơn em đã cho anh những ngày tháng hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng suốt đời không quên anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên em lùn luyến nhìn cô lùn cuối anh quay người bước đi tất cả đã kết thúc anh muốn chia tay sao hiệu trang sử rờ nhìn hình bóng biến mất trong nháy mắt nước mắt lại tu rơi màn đêm dần buông xuống những người quay lại trong công viên đều ngạc nhiên nhìn cô gái đáng thương đứng khóc một mình giữa vào trời tuyết rơi mẹ con hứa với mẹ con sẽ đến hôn với Hana thư phòng dìm trong tĩnh lặng hai vợ chồng Hasegawa đều ngạc nhiên nhìn cậu con trai buồn rầu không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy Hasegawa nhìn con trai một lúc lâu rồi nói vì sao lại quyết định đột ngột như vậy Đây không phải là điều mẹ muốn sao? Hơn nữa mẹ không phải con đang nói trong đúc tức giận, con nói thật lòng. Nếu số phận đã không cho anh hạnh phúc, vậy thì ít ra anh nên làm gì đó để bù đắp cho những người mà mình mắc nợ. Nếu đã không có thể có được tình yêu của Hiểu Tranh, vậy thì đính hôn với Hana thì sao cơ chứ? Ít ra làm như vậy có thể khiến mẹ vui, chẳng phải sao. Xin hô, đúng là lúc trước mẹ phản đối con và Hiểu Tranh yêu nhau, nhưng... Nhớ đến cô gái mà Sun He tài trợ, hành xê thở dài rồi nói Bây giờ mẹ không phải nói nữa, con thích Hiểu Tranh thì hỏi ở bên con bé Nếu Hiểu Tranh trở thành con dâu của nhà mình, thì đó sẽ là điều mà Sun He mong đỡ nhất Thế cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Sun He trước lúc mất Xuân Hồ cũng có hạnh phúc, chẳng phải sao Bọn con chia tay rồi Xuân Hồ nói mà ánh mắt không thể kiềm chế được nỗi đau đớn Con sẽ đính hôn với Hana Nhưng con muốn sau khi đính hôn sẽ đi du học Han -Zi -Zi ngạc nhiên nhìn Junho Một lúc lâu mà không biết nói gì Viện trưởng cho nhìn con trai Sẽ nước ngoài ư Có lẽ đây là chuyện tốt Mấy năm nay Junho đều sống trong cái bóng của anh trai đã mất Sống trong sự giàn vặt Đau đớn vì một chiếc gông vô hình kìm chặt mà không thể nào thoát ra được Vậy thì hãy bỏ qua đi Có lẽ trong môi trường mới Nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới Được, cứ làm như thế đi Viện trưởng trôi thở dài rồi nói, tiếng đèn trầm lắng trong căn phòng nhỏ, Hiểu Tranh đến phòng đèn miệng. Giống như mọi ngày, chị cũng chỉ có lúc luyện đàn, cô mới phần nào quên đi những loại muộn phiền và đau khổ ấy. Cánh cửa khép hờ bỗng nhiên được đẩy ra, da chạy vào phòng. Hiểu Tranh, cậu biết anh mình sắp đến thôn chưa? da thở hỗn hển rồi nói một câu, như sẽ đánh bên tay Hiểu Tranh, tiếng nàng dừng lại đột ngột. Hiểu Tranh nghe ngồi nhìn cô ấy. Ngày kia, Anh Xuân Ho sẽ đính hôn với Hana. Hơn nữa, sau khi đính hôn, sẽ lập tức đi du học. Nghe nói đã làm xong mọi thủ tục rồi. Thật sao? Hiểu Tranh thất thần cúi đầu. giả trách mà Xuân Ca nói anh không đi học, đính hôn. Nhanh như vậy sao? Đi du học nữa sao? Anh không muốn nhìn thấy mình nữa sao? Hiểu Tranh đã buồn lo lắng nhìn cô rồi nói, cậu không sao chứ? Hiểu Tranh lắc đầu rồi nói mình không sao. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói dịu dàng. Hiểu Tranh, ngăn cậu ấy lại đi. Hãy bảo cậu ấy ở lại. Chỉ cần em ngăn cậu ấy thì cậu ấy sẽ không đến hôn. Chỉ cần em nói thì cậu ấy sẽ ở lại. Hiểu Tranh mảnh đầu lại nhìn thấy Jun Kan đứng ở cửa. Jun can nhìn Hiểu Tranh, đừng để mình phải hối hận. Nếu yêu cậu ấy thì hãy giữ cậu ấy lại. Sùng và trong phòng chờ chuyến bay đi Pháp. Xuân hồ với khuôn mặt không chút biểu cảm, đứng giữa đám đông người đến tiễn, vô vàng là chút phúc, nhận dò vàng lên bên tai, nhưng Xuân hồ lại không hề tâm, cô ấy có đến không? Ánh mắt của anh bước xét nhìn về phía cửa sân bay, sân bay rộng lớn, ngủ qua lại đông như trẻ hội, nhưng lại không có hình bóng mà trái tim anh mong chờ, tiếng màu thúc sụt hành khách ven lên, không ngừng, cô ấy vẫn không đến, vì sao lại mong đợi cứ chứ? Junho tự mình cười nhẹo, chúc ánh sáng cuối cùng cho đôi mắt phục tắc. Anh tạm biệt những người đến tiễn, quay người đi về phía cửa kiểm tra an ninh. Anh Junho, hiểu tranh tặng anh cái này. Đột nhiên, Dao Wu lớn tiếng gọi Junho. Hơi giận giỏi cô nhét món quà vào Sun Junho rồi nói, cô ấy mong anh hạnh phúc. Trên máy bay, Junho mở món quà, đó là chiếc móc khóa bằng thủy tinh màu vàng, hạnh phúc. Mất em rồi anh có thể hạnh phúc sao? Nhớ đến khoảng thời gian hai người ở bên nhau, xuyên hồn nhắm mắt, thở dài, hiểu tranh. Nếu thật sự, cuộc gặp gỡ của chúng ta là một bất ngờ, vậy thì đó là bất ngờ đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Em đã từng rung động trước anh, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc chưa, mọi thứ đều thật đẹp. Anh tưởng rằng em sẽ là thiên thần của cuộc đời anh. Vì sao trong nháy mắt tất cả mọi thứ thì thay đổi? Đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Sinh hô, anh muốn uống chút gì không?" Hà Na hỏi. Sinh hô giật mình mở mắt, anh đang ở trên chuyến máy bay đến nước Pháp dưỡng chuyện, nên hay không nên đều đã xảy ra. Cây ngô đồng lớn, chú sinh trưởng trong bóng đêm. Một hình bóng xinh đẹp nhưng cô đơn đứng dưới tán cây, nhẹ nhàng vuốt ve cành lá, biểu tranh thất thần. Cái cây này đã từng là chỗ bí mật của anh, chỉ có điều sau này anh không đến đây nữa. Nhẹ chân ngẩng đầu, từ từ ngắm nhìn bầu trời ở phía sân bay. Hãy ba đi, nếu bầu trời này có khói mù, vậy thì hãy sống thật hạnh phúc, ở một vùng trời nắng ấm khác. Hoàng tử bóng rỗ Junho đã đi du học ở châu Âu. Thông tin không hề được báo trước này, gây xung sao gấp trường Seoul. Mọi lời bèn tán và suy đón bèn lên không ngớt. Trời ơi, sao đột nhiên hoàng tử khuôn nhất, đẹp trai nhất của chúng ta lại bỏ đi. Hù hù. Nghe nói, Lihana cũng đi cùng. Vậy có phải cô ta đi cùng cho Junho không? Còn phải nói nữa... Từ trước đến nay, hai người họ rất thân mật mà, nhưng cho Duy Nho đi rồi, thì cái bạn hiểu tranh kia phải làm thế nào? Chẳng phải họ đang hẹn hò sao? Hoàng tử phải sánh đo với công chúa, bạn hiểu tranh kia thì có cái gì cơ chứ, nhắc chắn đã bị anh ấy bỏ rơi. Thật đáng thương, những lời bàn tán đó và những ánh mắt muôn hình muôn vẻ đồng tình có, chế nhạo có. Hiểu kỳ có, dồn về phía Hiểu Tranh, Hiểu Tranh lặng lẽ chịu đựng tất cả, khuôn mặt bình tĩnh đến nổi, không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào, nhưng mỗi lần nghe đến tên của Xuân Hô, trái tim lại chói đau. Tại nhà của giáo sư Hàn, trong phòng đèn trái nhã, Hiểu Tranh ngồi trước cây đàn ôm lại bài cũ như mọi ngày. Bài tập về nhà lần này là ngư tiểu vấn đáp, Hiểu Tranh hít một hơi, bàn tay nhẹ đứt lên dây đàn, bắt đầu bài diễn tấu của mình. Hằng âm ái ngồi trên chiếc ghế đối mặt với Hiểu Tranh, trái lòng mình hơi trao lại khi nhìn cô. Hiểu Tranh hôm nay không sống mọi ngày, khuôn mặt không có nụ cười, đôi mắt u ám không có nhiệt tình như trước đây. Vốn dĩ là một người rất nhạy cảm, nên Hằng âm ái đã đón ra vài phần. Tăng một rắc nhạc rối loạn, Hiểu Tranh tự mình lập tức qua sân nhìn cô giáo. Sáu sư Hằng vẫn bình tĩnh lắng nghe, khuôn mặt không chút biểu cảm, Hiểu Tranh vẫn bề điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục bài diễn tấu của mình. Cuối cùng cũng chơi xong, Hiểu Tranh đứng dậy, chờ đợi lời đánh giá của cô giáo mà trong lòng không yên tâm. Hẹn âm á nhìn Hiểu Tranh một lúc lâu, Hôm sau đó tở ra và nói, Hôm nay chúng ta luyện đến đây thôi, em hãy nói một chút về nghệ thuật của bản nhạc này. Đáp án là, bản nhạc phổ hiện còn lưu sự ở ưu tiều Vấn Đáp, xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà Minh. Bản nhạc thông qua việc ngư tiều có niềm vui giữa chốn non xanh nước biếc biểu ra sự kinh ghét đối với những kẻ chạy theo danh lợi. Bản nhạc dùng phương thức đối đáp của Ngư Tiều và Tiều Phu dùng giọng thăng để hiển thị câu hỏi, dùng giọng dáng để biểu thị câu đáp, giai điệu phóng khoáng, nhạc giao, thể hiện thần thái thông dong tự tại của Ngư Tiều. Đúng như trong cầm học Sơn Lục đã viết, Ngư Tiều vấn đáp ý vị sâu xa, thần thái phóng khoáng mà cảnh núi non, nguy nga, sông nước vời vợi, Tiếng rì chặt gỗ, tiếng ca vua xuống, thấp thong, thong ẩn hiện dưới đầu ngón tay, tới đoạn ngu từ vấn đáp sẽ khiến người ta cảm thấy núi non trùng điệp. Bản nhạc này thể hiện một tâm thái siêu nhiên nhập thế. Sáu sư hèn mỉm cười hỏi lại, em cho rằng mình đã thể hiện được những điều đó chưa? Hiểu tranh không nói gì, chỉ cúi đầu. Thấy hiểu tranh như vậy, sáu sư hèn lắc đầu nói, em thể hiện bản nhạc một cách bất an, nóng vội. Không những không có cảm giác phóng khoáng siêu phàm mà còn mang lại cho người ta cảm giác như muốn rơi xuống vùng lầy, tâm trạng hoành quẩn, rối bời. Em cứ tiếp tục như thế này thì không ổn. Thưa cô, em... Hiểu tranh lo lắng muốn nói gì đó, nhưng lại nói tắt nghẹn trong cổ họng, không biết bắt đầu từ đâu. hẹn âm ái nói với Hiểu tranh, có những chuyện chúng ta phải trải qua và học cách từ bỏ, khi nào em tỉnh tâm trở lại thì hãy đến đây. Giáo sư Hèn dở theo hình bóng của Hiểu Tranh Nhẹ nhàng vuốt ve cánh hồng Những chuyện đã qua lại hiện về trước mắt Trong một thành phố cổ Tiếng cười vui vẻ của cô gái Và tiếng chuông vui tai vang khắp đường đi À Minho Anh đi chậm thôi Mà máy à Có phải dạo này em gầy đi không Sao anh rất cảm giác giống như anh đèo kẻ bông thế nhỉ Ha ha Minho Buổi tối em dẫn anh đến quán trà Trung Quốc Để thưởng thức văn hóa Trung Quốc Em mời còn anh trả tiền Ánh đèn khiến bóng hai người đổ dài xuống đường Cô gái ngã người vào lưng chàng trai Thật sự rất muốn cả đời này như thế Mãi mãi mãi mãi Minh Hô, anh nhất định phải về Hàn Quốc sao Hàn âm ái bình tĩnh nhìn bạn trai Cuộc sống trước đây chỉ có luyện đèn và luyện đèn Chính anh ấy đang mang đến cho mình thế giới muôn màu Cô giáo nói tiếng đàn của cô đã có tình cảm Minh Hô là hòn đảo xanh trong cuộc đời của cô Nhưng vì sao thời gian ở lại là ngắn ngủ như thế Anh ấy cùng anh đến Hàn Quốc nhé. Anh là con cả, mua anh bệnh nặng, anh có trách nhiệm phải quản lý xí nghiệp. Đây là tâm huyết của cả đời bố anh. Minh Hồ buồn rầu nhìn cô gái mà mình yêu say đắm, sự kiên cường, độc lập và tài năng của cô khiến anh ngắm say, nhưng bây giờ cô cũng khiến anh mơ hồ. Trái với anh mà nói, nghệ thuật chỉ là một phần tô điểm cho cuộc sống, là một thú vui. Anh không hiểu sự kiên cường của cô, sau khi về Hàn Quốc, họ sẽ sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Anh có thể cho cô mọi thứ tốt nhất, cô cũng có thể tiếp tục chơi đèn tranh. Ở sân bay, Minh Hồ chờ đợi giây phút cuối cùng mà không thấy hình bóng ấy đâu. Anh nhìn hai tấm vé trên tay mà cảm thấy hụt hẫng. Cô gái nằm trên chiếc sườn trải hoa hồng trắng trong phòng, cô đập tấm vu thiết mà không ghim được nước mắt. Anh ấy. Anh không hiểu sự lựa chọn của em nhưng anh tôn trọng nó. Em biết vì sao anh tặng em hoa hồng trắng không? Bởi vì nó giống em, giống ánh trăng những ngày không có anh ở đây. Hãy để chúng thay anh ở bên em. Đây là chìa khóa và địa chỉ nhà anh. Anh đợi em ở Hàn Quốc. Minho hành có trách nhiệm của anh. Em có niềm đam mê của em. Đối với anh Đàn tranh là nhạc cụ, nhưng đối với em, nó là một phần của cuộc sống. Em biết nó từ khi em nhận thức cuộc sống này. Bắt đầu thơm ấy, hoa hồng trắng trở thành loại hoa mà cô yêu thích nhất. Mỗi tháng nhận hoa gửi theo đường hàng không, trở thành niềm mong đợi lớn nhất của cô. Không biết lo sợ điều gì, có thể là lúc ấy hèn âm ái, nghĩ rằng hôn nhân sẽ làm mất đi không gian tự do cho nghệ thuật, chờ đợi bàn hoang Nhớ nhung từ chối rằng co Thời gian cứ trôi đi lặng thầm như thế Hoa nở quá sớm là một sai lầm đẹp Hoa nở quá muộn cũng là một sai lầm đẹp Vọng mệnh đã an bài Nhưng nếu không đấu tranh và theo đuổi Thì cũng chưa chắc có được tình yêu và hạnh phúc Khi cô nhận ra điều này Thì thứ đó chờ cô Đạt thiệp vàng chữ hỷ Cô dâu trông rất nhanh nhẹn tháo vét Nghe nói cô ấy xuất thân cao quý Nhất định sẽ trợ giúp cho anh Minh Hô Trong sự nghiệp Cô mong họ sẽ hạnh phúc Em là một án mây trên bầu trời, thỉnh thoảng chiếu vào trái tim anh. Anh không cần nghịt nhiên hay vui mừng, án mây ấy sẽ tan biến trong nháy mắt. Chúng ta gặp nhau trên bãi biển đêm khuya. Anh có phương hướng của anh, em có phương hướng của em. Anh nhớ cũng được, nhưng tốt nhất hãy quên đi ánh sáng gặp nhau ở điểm sao này. Không muốn trở về Bắc Kinh về ấp ký ức, nóng trong hình bóng viên thuộc nhất là ở thành phố xa lạ này, Minh hồ Một người tự hoa hồng trắng như em Có thể vẫn là ánh trăng chiếu rọi đầu dương Tình cảm luôn phải đối mặt với trở ngại Hiểu tranh Mong rằng em sẽ biết phải lựa chọn thế nào Đừng sống cô chiếu tối nắng nhàn nhạt chiếu xuống sân trường nhưng ánh mặt trời mùa đông lạnh giá không có một chút hơi ấm hiểu trân đang than một mình trong sân trường từ sau hôm rời khỏi nhà giáo sư hàn mấy ngày liền cô không luyện đàn nhưng không luyện đàn thì biết làm gì đây chỉ có thể đi như thế này mới nhận được mình vẫn còn sống ngàn đêm dần buông xuống đen đặc sợi đồng bút giá càng khiến không sen trở nên hiu quạnh những sợi tóc dài Như tờ có Hiểu Tranh bay bay trong gió, ánh đèn yếu ớt khiến bóng cô đổ dài xuống đường, cô đơn và lẻ lôi. Dưới gốc cây cao lớn, cạnh con đường trong sân trường, một hình bóng cao thẳng, lặng lẽ đứng dưới bóng tối, nhở theo hình bóng cô đơn, lẻ loi ấy. Màn đêm tĩnh lặng, can lặng lẽ ngắm nhìn Hiểu Tranh, cô đơn đi giữa sân trường giống như một cái xác không hồn. Nhìn cô mà trái tim anh bút xá, cô đã đi 2 tiếng đồng hồ mà không hề muốn dừng lại thậm chí cô còn không an tối, từ khi hô đi, cô luôn sống trong nỗi đau khổ dày vò từ chỗ sự quan tâm của anh và Davu, có lẽ, có lẽ đàn tranh mà cô ấy yêu hơn tính mạng có thể giúp cô ấy chữa lành vết thương. Nghĩ vậy, anh cố kìm nén trái tim đang thổn thức vì muốn ăn ủi cô, lặng lẽ đứng trong bóng tối quen sẽ. Chờ đợi cô bước ra khỏi nỗi đau khổ Nhưng sau khi trở về từ nhà giá sư hàng Cô càng trở nên sa súc hơn Rồi mắt của cô u ám đến tê dại Không chỉ còn có nỗi đau khổ Mà có cả chút tuyệt vọng Giống như một người không tìm thấy lối thoát Khi lạc đường Trong nơi hiểm ác Đã bứt bỏ ý chí và nguyện lực sống của mình Jun Can không thể chịu đựng được nữa Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Anh nhất định phải đến chỗ giáo sư Hèn Đi hỏi rõ mới được Sau khi trở về từ chỗ giáo sư Hèn Jun Can càng cảm thấy lo lắng hơn Anh không thể ngờ vì sự khủng hởn Trong tình cảm mà Hiểu Tranh Không còn tâm trí để luyện đàn Vì cô giáo trách nắng mà không luyện đàn nữa sao Lẽ nào tình yêu gặp trở ngại Thì phức bỏ cả mơ ước của mình sao Càng nghĩ anh càng thấy đau lòng Không cần tốn nhiều công sức Anh tìm thấy cô trong phòng đàn Cô lặng lẽ, đứng trước cửa sổ, khuôn mặt u út, nhìn bầu trời đêm điên đặc. Anh đã đến đây rất lâu rồi mà cô không hề hay biết. can không thể kiềm chế được nữa. tần Hiếu Tranh, em đang làm cái gì thế? Nghe thấy giọng nói của anh, cô từ từ quay người lại. Nhưng ánh mắt chỉ vô hồn không có tiêu điểm. Cô miễn cưỡng nhếch nét cười với anh. Junkan, anh đến rồi à. Em không luyện đang, thì đi ra ngoài với Da Vu cho thoải mái. Trung Can đau đớn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, hốc thế của cô, lưỡn đang. Cô vượng cười, sau đó khẽ nói, có lẽ sau này sẽ không lưỡn nữa. Cô thở dài, rồi quay người lại nhìn vào bóng đêm sang kính bầu trời. Trung Can vừa lo lắng vừa đau lòng. Anh đặt tay lên vai cô, nhưng muốn lắc mạnh để cô tỉnh lại, nhưng Hiểu Tranh vẫn không có cảm giác gì. Tần Hiểu Tranh. Anh coi thương em, em là một người yếu đuối không chịu được thử thách Junka xa xa mặt xuống, nói từng câu từng chữ Tần thân hiểu tranh run rẩy nhưng cô không quay đầu lại Mới có một chút trở ngại như thế, mà em không vượt qua được sao? Chỉ một chút thất vại trong tình cảm, mà em đã gục ngã rồi sao? Nhiệt tình của em đâu? Đam mê của em đâu? Lý tưởng của em đâu? Tất cả đều biến mất rồi sao? Em quên là em đã vất vả như thế nào? Để đến được Hàn Quốc là vì cái gì ưu? Chẳng phải em muốn trở thành nghệ sĩ đèn tranh ưu tú sao? Nhưng bây giờ thì sao? Em chìm đắm trong phòng xoáy của mình. Chẳng phải em nói cầu chúc cho Junho hạnh phúc sao? Nếu cậu ấy biết em như thế này, thì cậu ấy không thể yên tâm được. Em muốn dùng cách tận hiểu hại mình để chúc phúc cho Junho sao? Junka lớn tiếng gào lên, khuôn mặt trắng mình đã ẩn vì kích động. Anh không quan tâm đến điều gì hết, chỉ biết rằng nếu cứ thế này, thì mình sẽ biết đi lên mất. Lời nói chung canh giống như một đoàn cảnh tỉnh Kẻ tranh từ từ quay người lại Khuôn mặt của cô nhạt nhờ trong nước mắt Chung canh thở dài Anh khẽ bước lại gần Ôm cô vào lòng Sau đó dịu dàng nói với cô Đừng khóc nữa Tất cả đều qua rồi Thời gian sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn Lại một ngày thứ bảy Hiểu tranh đã bước ra khỏi thất bại Trong chuyện tình cảm Và đến nhà giáo sư Hèn từ rất sớm Vẫn là phòng đen trang nhã hàn âm ái đang chỉnh sửa chậu hoa hồng trắng bên cạnh cửa sổ Hiểu tranh nhẹ nhàng đến bên cạnh Khẩn thiết nói Cô ơi em xin lỗi cô Em sai rồi hàn âm ái dừng tay một lúc Rồi tiếp tục bận rộn với chậu hoa giống như trong căn phòng Không có sự tồn tại của Hiểu tranh Hiểu tranh bình tĩnh ngồi trước cây đàn lấy chiếc khăn lụa nhẹ nhàng là cây đàn động tác của cô tỉ mỉ và nhẹ nhàng giống như đang lao báo vật mà mình yêu quý nhất hàn ám ái tỏ vẻ như vô tình quay đầu lại sau khi nhìn thấy động tác thư thả của Hiểu Tranh rồi mòn miếng chặt bắt đầu nở nụ cười Hiểu Tranh mở vẻ nhẹ xem đi một lượt rất cẩn thận sau đó cất đi sau khi điều chỉnh nhịp thở cô bắt đầu biểu diễn tiếng đàn giống như mây bay nước chảy tuôn ra dưới những ngón tay linh hoạt của cô Tiếng nàng lúc trầm lúc bổng giống như bức tranh cuộn dài, nói những cảnh vật lung linh đa sắc lại với nhau, thông qua sự kết hợp sử động và tỉnh, xa và gần, cảnh và tinh, làm nổi bật trên từ của bản nhạc, nổi bật cao trào, biểu đạt được tình thơ ý họa, khiến người nghe đắm say, trăng sáng, nước xanh, sương mờ, hoa thơm liễu rủ. Một buổi tối mùa xuân yên bình, đẹp đẽ khiến người ta ngây ngất. Hàng âm ái chăm chú lắng nghe tiếng đàn của Hiểu Tranh, bản nhạc xuân gian hoa nguyệt dạ này. Hiểu Tranh đã hoàn toàn biểu đạt được ý tứ, ẩn chứa trong đó. Vậy thì Hiểu Tranh đã... Khuôn mặt của hàng âm ái nở nụ cười mãn nguyện. Sau khi diễn tấu xong, Hiểu Tranh đặt hai ta lên đầu gói, chẳng lẽ chờ đợi phản ứng của cô giáo. Nếu cô giáo vẫn không tha thứ cho cô, vậy thì cô sẽ chơi đèn đến lúc cô giáo tha thứ." Hàn Âm Á nhìn cô một lúc rất lâu, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện nói với cô, "Đèn mới là tiếng đàn mà cô cần, xem ra cuối cùng em đã tỉnh ngộ rồi." Hàn Âm Á chậm rãi nói, "Triều tranh cúi đầu xấu hổ." Hàn Âm Á nhẹ nhàng nói, "Em là một cô bé rất có năng khiếu, hơn nữa là rất chăm chỉ." Vì thế cô kỳ vọng rất nhiều vào em, chỉ có điều muốn trở thành một nghệ sĩ đèn tranh ưu tú còn phải thể nhiên đối mặt với khó khăn trở ngại, chơi đèn với tâm trạng hài hoa, linh thản như vậy mới thể hiện được ý tứ của bản nhạc, mới có thể dùng tiếng đàn làm lai động lòng người. Hãy nhớ tình đến chỗ sâu nhất, tình và đàn hợp là một, những lời nói sâu xa của cô giáo khiến Hiểu Tranh thật sự hiểu được đạo lý ẩn sâu trong đó. Nhìn khuôn mặt hiền từ của cô giáo, Hiểu Tranh kiên định nói: "Thưa cô, em nhất định sẽ cố gắng để làm được điều đó, xin cô hãy tin em." "Cô tin em." Hàn Âm Á nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, mỉm cười và nói, trong hương thơm thoang thọn của hoa hồng trắng, hai cô trò nhìn nhau mỉm cười, hơi ấm lan tỏa trong không gian. Mùa đông trôi qua đi, mùa xuân lại đến, trên con đường dài trong trường, tuyết đã bắt đầu tan. Cây cối hai bên đường rung nhẹ nhẹ trong gió, phủ hết băng tuyết dính trên cành lá, khi ánh nắng mặt trời đã cây tươi sáng bóng, hiểu tranh nhẹ nhàng bước trên con đường, khuôn mặt trắng mịn nở nụ cười dịu dàng, tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, toàn thân bừng lên sức sống của tuổi thanh xuân. Trong thời gian này, mọi người thấy trên khuôn mặt của cô gái đến từ Trung Quốc không còn sự bi thương và u uất, cô ấy trở lại với dáng vẻ chăm chỉ, phần mẫn, kiên cường tự tin như xưa chỉ có điều trên khuôn mặt của cô ấy lúc nào cũng ẩn chứa nỗi buồn mèn mát. mọi người cũng thường nhìn thấy cô ấy đứng ngay người dưới cây ngô đồng trước hội trường. đầu bên kia con đường, chuyên can lặng lẽ đứng dưới một cái cây, mỉm cười nhìn hiểu tranh. anh ngắm nhìn hình bóng ấy, trong mắt dịu dàng ánh lên sự quan tâm và tình yêu vô tận. anh chờ em à, hiểu tranh đã đi đến trước mặt chuyên can. Ừ, cùng anh luyện đàn nhé. Anh mỉm cười, thời gian luyện đàn mỗi ngày là khoảng thời gian vui nhất trong ngày của anh. Đi thôi, hiểu Tranh mỉm cười nói, sau đó cùng anh sánh vai đi về phía hội trường. Phía sau có vô số ánh mắt ngủ mộ dở theo hình bóng của hai người, bây giờ mọi người... Thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng hoàng tử Chun Can sánh vai cùng cô gái đến từ Trung Quốc đi trong sân trường, quả là khiến nữ sinh trong trường rất ngẩn mộ. Hai cái cô tầm hiểu tranh ấy, trước đây thì có được tình yêu của hoàng tử vốn rõ, bây giờ lại được ở bên cạnh hoàng tử Chun Can, đúng là khiến người ta ghen tị. Chỉ có điều, trong họ thật xứng đôi. Trong hội trường rộng lớn, những hàng ghế xếp ngay ngắn thẳng hàng, hiểu Tranh và Chun Can Ngồi nói chuyện ở hàng ghế đầu tiên, mọi lúc nghỉ ngơi họ lại thảo luận một số vấn đề về âm nhạc. Anh thấy em dạo này tiến bộ rất nhanh. Jun Cam cười và nói, tuy anh không hiểu về đèn tranh, nhưng anh thấy tiếng đàn của em càng ngày càng lay động lòng người. Thật à, Hiểu Trân cười, em cũng thấy thế. Trước đây em chỉ quan tâm đến vấn đề kỹ năng, nét nhạc có trôi chảy hay không. Nhưng bây giờ em thấy mình đã rất dễ dàng hòa mình vào bản nhạc và tình cảm ơn chứa trong đó, những yêu cầu về kỹ năng cũng dễ dàng hoàn thành. Trình Khanh vui mừng nhìn cô, giả trách, thì ra khả năng diễn tấu của em đã đạt đến cảnh giới cao như vậy. Giáo sư Hàng cũng nói vậy, Hiểu Tranh ngữ ngùng nói, cô ấy nói một nghệ sĩ đàn tranh ưu tú không chỉ cần có kỹ năng diễn tấu tuyệt vời, quan trọng hơn còn phải biết lấy cái tình để lay động lòng người, dùng âm nhạc để làm cảm động người nghe, như thế mới được coi là thành công. Chun Can chăm chú lắng nghe, rồi khẽ ngật đầu. tùy giá sư Hàn nói về đèn tranh, nhưng chơi bất kỳ loài nhạc cụ cũ nào cũng cần phải đạt được cảnh giới đó. Hiểu Tranh đã đạt được cảnh giới đó rồi, nhưng mình thì anh đang nghĩ gì đấy? Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn Chun Can. Ừ, đúng là đi một ngày đèn, học một sàn khôn. Anh cũng biết câu nói này sao? Hiểu Tranh ngỡ ngàng nhìn anh, từ xưa Hàn Quốc đang ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc, vì thế điều này không có gì lạ cả. Chun Can mỉm cười và nói: Thật ra, sau khi quen Hiểu Tranh, anh mới đặc biệt quan tâm đến văn hóa Trung Quốc. Ô, Hiểu Tranh ngập đầu, nghĩ đến việc gần đây Chun Can chăm chỉ luyện tập một bản nhạc, cô tò mò hỏi: Gần đây bản nhạc anh luyện ra bản gì vậy? Là bản nhạc khúc cùng đồ thứ of post của Chopin. Anh chuẩn bị biểu diễn nó trong liên hoan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học. Thật sao? Hiểu Tranh thật sự mừng tha cho Chun Can. Cô đã nghe nói liên quan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học sẽ tổ chức ở Seoul vào tháng sau. Nghe nói những người tham gia nghệ thuật lần này đều là những học sinh ưu tú đến từ các quốc gia trên thế giới. can có đủ tư cách để tham gia. Đúng là chuyện đáng mừng. can nhìn Hiểu Tranh và ánh mắt tiếc nuối. Nếu Hiểu Tranh có thể tham gia thì tốt biết mấy. Đán tiết của ấy là lưu học sinh, e rằng không có cơ hội. Hiểu tranh hiểu tâm sự của Chun Can, cô cười và nói: "Em không tham gia cũng không sao mà, anh tham gia em rất vui. Anh nhất định phải cố gắng đấy." Nói xong, cô ra hiểu bàn tay để cổ vũ anh. Cố gắng. Chun Can cũng ra hiểu bàn tay Hai người đều theo đuổi ước mơ lam nhạt mỉm cười riện rỡ, bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà vàng ống, hát vào cửa, đường như cũng đi mỉm cười vui vẻ. Phòng khách nhà giáo sư Hèn, hiểu tranh mặn lẽ, ngồi trên ghế nhìn giáo sư Hèn ngồi đối diện trước mặt mình, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Hôm nay là thứ tư, vẫn chưa đến ngày kiểm tra bài cũ, nhưng chiều nay giáo sư gọi điện bảo cô đến nhà, thư thẻ uống hết chén trà, giáo sư Hèn chậm rãi đặt gốc xuống nhìn hiểu tranh và nói em đã nghe nói đến liên quan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học tổ chức tại seoul tháng sau chưa hiểu tranh ngực đầu em có muốn tham gia không hàn âm ái khẽ hỏi chăm chú nhìn hiểu tranh không chấp nắc hiểu tranh nghĩ một lúc rồi thật thà nói rất muốn ạ nhưng em không có tư cách trong lòng cảm thấy rất buồn vì là lưu học sinh nên dĩ nhiên không thể bỏ được phía hàn quốc tiếng cử nơi em có tư cách tham gia thì sao Em có tự tin không? Phải biết rằng đến lúc đó có rất nhiều người ưu tú. Theo tranh cười, em không dám nói là mình tự tin dành giải, nhưng tự tin có thể phát huy khả năng cao nhất của mình. Còn về những người khác, họ có ưu tú như thế nào cũng không ảnh hưởng đến em. Em chỉ cần cố gắng phát huy khả năng của mình là được. Hàng âm ái mỉm cười mãn nguyện, không bị ảnh hưởng từ người khác, cố gắng phát huy khả năng của bản thân mới là tâm lý tốt nhất. Vậy thì thời gian tiếp theo, Em phải chuẩn bị thật tốt, hãy chơi bản nhạc Hồ Gia Thập bát Phách, em hãy tranh thủ thời gian luyện tập, bản nhạc này kể về câu chuyện văn cơ huy hán, diễn tả niềm vui mừng khi được trở về quê hương đã bị mâu thuẫn tâm lý, những chìm trong nở đau chia lìa, lời nói cô sách sương hàng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hiễu Tranh có cảm giác tim mình như bị bắn ra khỏi lòng ngực, nhưng em có thể tham gia ạ, Hiễu Tranh nhìn sách sương, Bạn ánh mắt hoài nghi, hàng âm ái chậm rãi nói, mặc dù theo thông lệ thì phải tiến cử các thí sinh của nước mình, nhưng không hề quy định rõ ràng bằng văn bản, em học ở đây thì dĩ nhiên có tư cách tham gia, vì thế cô tiến cử em. Tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng hàng âm ái đã cố gắng rất nhiều, dùng ảnh hưởng của mình trong giới âm nhạc thì Hiểu Tranh mới có tư cách tham gia liên hoan nghệ thuật này. Cô chỉ hy vọng một viên ngọc quý như Hiểu Tranh có thể tỏ sáng, gây được sự chú ý của giới nghệ thuật. Thưa cô hiểu trang xúc động nhìn cô cho dù cô giáo không nói thì cô cũng có thể tưởng tượng được rằng mình được tham gia liên quan lần này không phải là chuyện đơn giản em đừng để cô thất vọng đấy vâng ạ hiểu trang kiên định gật đầu hiểu trang ôm ca ngô đồng rồi gãy nói em sắp tham gia biểu diễn trong liên quan nghệ thuật rồi lần này em chơi bản nhạc hồ xa thập bát phét anh đã nghe bản nhạc này rồi chính là bản nhạc anh không thích Em không nghe lời anh rồi, lại lấy nó để dự thi Em đúng nè, người xấu Anh thật xui xẻo đã gặp em Anh xem anh phải trốn xây nước ngoài rồi kia kia Anh biết không, khi chơi bản nhạc lần này đột nhiên em hiểu sái văn cơ hơn Chính là cô gái tài hoa mà em đã kể với anh rồi đấy em vẫn nhớ chứ Lúc ấy em nói em không hiểu vì sao Cô ấy lại vay về Chẳng phải là ở Hunno Cô ấy đã có chồng và con của ấy sao Bây giờ nghĩ lại cả lúc tình yêu không chỉ là chuyện của hai người khi em biết am sunea mới là người tài trợ của mình em đã hiểu cảm giác buồn vui lẫn lộn vì sao khi em biết thân phận của người tài trợ chúng mình để chia tay vì sao anh không cho em thêm chút thời gian vì sao anh lại chọn cách chạy trốn trong lúc em yếu đuối nhất vì sao lúc ấy em không thể cho anh một câu trả lời nghe nói hoa anh hương ở roves nước pháp rất đẹp hai người đã đến đó chưa sunho Anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy, nhưng vì sao trái tim vẫn nói sao? sau hai tuần chuẩn bị căng thẳng, cuối cùng cũng đến ngày khai mạc cuộc thi. Liên hoan nghệ thuật diễn ra vào ngày thứ sáu. Các tiết mục tham gia gồm có múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc. Sau đó chia ra biểu diễn tập thể và cá nhân. Các tiết mục rất phong phú. Sau khi tất cả các tiết mục kết thúc, ban giám khảo và khán giả sẽ bỏ phiếu lựa chọn huy chương vàng, huy chương bạc, huy, huy chương đồng. Những tiết mục đẹp giải không chỉ được tôn vinh mà còn nhận được khoản tiền thưởng rất lớn. Vì thế mỗi thí sinh đều cố gắng hết sức. Mà tiếp mục đều được chọn lọc rất kỹ lưỡng, vì thế cảnh tranh vô cùng kịch liệt. Ngày thứ hai là ngày biểu diễn âm nhạc. Thồng vạp thanh, tiết mục của chuyên can là tiếp mục thứ bảy, còn tiết mục của Hiểu Tranh là tiết mục thứ tám. Hai người ngồi sau cánh da, chăm chú, nghe tràn vũ tai sòng sẻ của tiếp một trước đó. Căng thẳng không? chuyên can khẽ hỏi. Hiểu Tranh mỉm cười lắc đau, nhìn những vẻ bình tĩnh, tự tin của Hiểu Tranh. chuyên can cảm thấy rất khâm phục. Với lứa tuổi Hiểu Tranh mà nói, có thể bình tĩnh như thế này quả là điều hiếm thấy. sau khi lời giới thiệu đến tiết mục của Jun can Tiểu Tranh đưa tay ra, Jun can mỉm cười nắm tay cô. tất cả những lời muốn nói đều được gửi gắm trong cái nắm tay này. tiếng nhạc du dương của Jun can vang lên, toàn hội trường im phân phát. Tiểu Tranh nhắm mắt, ngẹt bỏ mà suy nghĩ trong lòng để tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh. những tràng há tay dần rẽ vang lên. cô biết đã đến lúc mình biểu diễn. bỗng nhiên, ánh đèn phục tắt sóng radio MF của người dẫn chương trình vang lên. Trung Quốc có bản nhạc nổi tiếng Hà Hồ Thập Bát Phách, nó về câu chuyện xúc động lòng người. Khi ánh đèn bừng sáng, một cô gái đẹp trong trang phục cổ trang Trung Quốc đang xanh nhạc trên nhã ngồi trước cây đèn tranh. Từ thế tao nhã mang đậm chất Á Đông, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả những người có mặt trong hội trường. Một số người chưa bao giờ nhìn thấy đèn tranh, tò mò hỏi nhau đó là loại nhạc cụ gì? dùng ánh sáng mạnh chiếu vào người cô gái, ánh đèn xung quanh vụt tắt. trên sân khấu bỗng nhiên xuất hiện những làn một khói mờ ảo, những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, mái tóc bồng bềnh như tơ lụa của cô gái khẽ bay. tất cả mọi người nín thở. trong sự mong đợi của mọi người, cô gái hướng đôi mắt đẹp xuống khán đài, rồi hơi cúi đầu xuống. những ngón tay dài và mảnh nhẹ lướt trên dây đàn tạo thành những đường cong hoàn mỹ, những nốt nhạc du dư dương như gợn sóng tuôn chảy. Trên sân khấu, Hiểu Tranh đã hoàn toàn đóng chìm trong bản nhạc, khuôn mặt thanh tú của cô bắt đầu nở một cười tươi tắn, ra tay dường như đen nhảy múa cùng những nốt nhạc, động tác nhẹ nhàng, quyển chuyển, phong chút gò bó. Trong tiếng nhạc lay động lòng người của cô, dường như tất cả người nghe đều cảm nhận được tâm trạng sói bơi của một người con gái. Hàng âm ái ngồi dưới khán đai, khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện tại nhà xuất chúng của Hiểu Tranh và tạo cảm trên sân khấu đã khiến bản nhạc hồ già thập bét vách. Được thể hiện một cách tinh tế, sâu sắc Đạt đến cảnh giới cao nhất Chỉ cần nhìn những vẻ say sưa nề mẫn của khí giả là có thể viết được Hiệu Tranh đã biểu diễn thành công như thế nào Cuối cùng, kết quả cuộc thi đã được công bố Trong sự mong đợi của mọi người bản nhạc hồ hạ thập bác sách Do Hiệu Tranh biểu diễn Đã giành huy chương bạc Giải thưởng là 10.000 đô la Trong tiếng vỗ tai nồng nhiệt Cô xúc động bước lên nhận giải thưởng Tâm trạng của Hiệu Tranh rất phức tạp Những hình ảnh quen thuộc không ngừng hiện lên trước mắt, những giọt nước mắt trào lên trên khóe mi.